Sáng 3 tối 4. Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi kỳ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượng Công. Anh ta nuôi hàng đàn kỳ, biết rõ tâm tính từng con, đàn kỳ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình. Vượng Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn kỳ. Không lâu, nhà không đủ lương ăn, anh ta định bớt lại khẩu phần ăn của đàn kỳ, nhưng sợ đàn kỳ không nghe lời, bèn nghĩ ra cách nói lừa chúng nó. Rồi anh ta tập hợp đàn khỉ lại, nói: "Từ nay về sau cho chúng mày ăn hộp cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng 3 hộp, tối 4 hộp, đủ no không?" Đàn khỉ nhau nhau chê ít. Một lúc sau, anh ta lại hỏi: "Chúng mày từ nay ăn hộp cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng 4 hộp, tối 3 hộp, như vậy đủ no rồi chứ?" Cả đàn khỉ nghe qua, nằm mọc xuống đất tỏ ý rất hài lòng.